Xin chào các khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện à, Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục phát tập tiếp theo Tập số 180 của bộ truyện Kiếm Lai à, Hy vọng anh em nghe Thì đừng quên ủng hộ Phong và những cái like Và Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này Đây là một video à, được phát lại Và cũng rất cần những cái comment cũng như là cái like của anh em nhé Hy vọng sẽ không làm ngắt nhịp của mọi người khi nghe chuyện Và um, chắc là hết tập này thì khoảng đến Uh, gần chín giờ thì mình sẽ lai like cái Thái thượng thần tôn nha anh em. Bây giờ thì xin mời anh em vào lắng nghe tập truyện. Xin chào khán fan thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động tôn em Hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai tập số một trăm tám mươi. À, bây giờ xin mời các bạn và lắng nghe tập chuyện. Nào. Trần Bình An tính toán sơ sơ, nếu một ngày trừ ăn ngủ mấy chuyện lung tung, tính ra khoảng hai ba canh giờ. Chanh thủ mỗi ngày luyện quyền chín đến mười canh giờ. Hơn nữa hôm nay ra quyền từ chậm chuyển nhanh chiếm tiện nghi thiên đại. Như vậy mỗi ngày có thể lục bộ tàu thung tầm ba sáu trăm lần. Hai tháng sáu mươi ngày gần như là có thể luyện quyền hai mươi vạn lần nghe có vẻ là một lần phép tính rất đơn giản nhưng mà khi bắt đầu thực hành đối với trần bình an luyện quyền vô cùng thành thạo trong lòng biết rất rõ chuyện này có thể làm cho người ta phát điền cho dù là tự nhận định lực rất khá như trần bình an đều cảm thấy có chút khó khăn trước đó luyện quyền mặc kệ phải đi đại tùy vẫn là nam hạ tới sơ thủy quốc dọc theo đường đi đến cùng là phùng sơn ngộ thủy đều có phong cảnh nhưng lần này đi thuyền Lại là phải ở trong chỗ nhỏ, nhỏ hẹp này khô khàn giống như là diện bích vậy Quan trọng nhất là chuyện đi cọc So với ở chúc lâu luyện quyền với lão nhân Chịu đau khổ cùng cực Là hai chuyện khác nhau Vế sau càng là khảo nghiệm khả năng chịu đựng đau khổ trên da thịt Thần hồn phiêu đãng Đau nhanh Đau ít Mà vế trước nhìn như là thoải mái thanh thản Một quyền một quyền đánh ra Càng đến phía sau Càng là một hồi đau dài Độn dao nhỏ cắt thịt tựa như ngày phong tuyết từ quán trọ cổ hoàng đình quốc đi tới đại ly đến cuối cùng mỗi lần hô hấp mỗi lần một hơi thở giống như là đang nuốt dao nhỏ vậy khó trách lão nhân nói vũ phu rèn luyện vừa muốn đấu lực cùng thiên địa chịu đựng đau khổ núi cao nghiền áp nhục thân vừa đấu tâm cùng bản thân lửa nhỏ đun chậm ra một chữ địch trần bình an hít sâu một hơi đóng cửa phía sau ban công bắt đầu đi cọc bước chân nhẹ nhàng giao quyền nhanh quyền ý chảy xuôi Sau đó là ngày đêm không nghỉ Buồn tẻ chán nản như vậy Thậm chí Trần Bình An còn không đi đến tiệm cơm Độ thuyền dùng bữa Chỉ dùng lượng lương khô và hồ lô rượu Ăn cho sau một ngày ba bữa Sau khi vào hạ Cho dù hà đạo dưới lòng đất Thời tiết mát mẻ Nhưng mà Trần Bình An vẫn là mồ hôi đầm đìa Từ cửa phòng bên này Đi cọc vừa vặn dừng bước Ở bên cạnh cửa gỗ bàn công Sau một lần quyền cọc Quay đầu lại một lần nữa Lâu ngày Sàn ở trong phòng tất cả Đều có vệt mồ hôi Mỗi lần luyện quyền Đến sức cùng lực kiệt Sẽ nghỉ ngơi một lát Trong phòng nhỏ hẹp này Không giống lần đi ra, Luôn có đủ loại băn khoăn Chỉ là trầm xuống quyết tâm luyện quyền mà thôi Một ngày 12 canh giờ Trừ ngủ 2 canh giờ cùng với vài lần nghỉ ngơi xen kẽ Cuối cùng là suốt 9 canh giờ ra quyền Hồn nhiên quên mình Thiên địa giống như là Cũng chỉ có một địa vương nơi này Không còn danh sơn Đại xuyên Không còn đại hà thao thao Gió núi suy vất Cùng với vũ tuyết lăng liệt Giống như xuân hạ thu đông Cùng sinh lão bệnh tử Chỉ ở trong một khoảng vuông này Hai tuần đi qua Cửa gỗ ngắm cảnh ban công Không mở ra được mấy được lấy một lần Trong màn đêm Trần Bình An nằm ở trên đất Quần áo sụng nước Sàn nhà ẩm ướt Giống như là một con cá Bị người ta túm lên bờ Há mồm thở dốc Trần Bình An nhếch miệng Muốn cười mà không cười nổi. Nếu là vị lâu chủ mãi độc lâu Tinh thông ám sát Lúc này đánh đến mình Thì như thế nào cho phải Tầm mắt di chuyển xuống thấp Nhìn hồ lô dưỡng kiếm kia Cũng chỉ có thể dựa vào hai vị tiểu tổ tông này mà thôi Thời gian một tuần kế tiếp Trần Bình An không thể không bỏ đi bầu rượu bên hông Thậm chí ngay cả giày dơm bên chân Cũng đờ bỏ hết Quấn tay áo Ống quần lên Chân Trần ở trong phòng qua lại đi cọc luyện quyền. Từ luyện thể đến luyện khí cảnh thứ tư võ đảo. Giống như là chỉ kém một hơi là có thể bước tới một chân còn sót lại kia. Nhưng bước chân đó lại tự như là hãm sâu bên trong lầy lội. Trần mình An chết sống, không nhổ ra được. Tròn một tháng luyện quyền, vẫn là tiến triển thông thả. Rút bàn chân từ trong lầy lội ra từ từ một chút một. Khoảng giữa những lần luyện quyền, thiên địa bên ngoài, Không phải là hoàn toàn không có động tính Hành khách hai bên hàng xóm Sau khi quen cuộc sống độ thuyền Đã không còn bị câu thúc nữa Gian phòng bên tay trái Hình như là một phòng giang hồ hào hiệp, Mỗi ngày mồm to uống rượu chân lớn ăn thịt Tâm tình ân kiều giang hồ Chỉ là trong lúc nói chuyện Phần nhiều là dùng quan thoại quốc gia khác Vài phần hiếm hoi mới chen vào Vài câu nhã ngôn bảo Bình Châu Trần Bình An mỗi ngày luyện đến mức tận cùng Xét từ cảnh dưới vòng ngã Huyền diệu khó giải nhảy ra Một chút động tĩnh Sẽ vàng như sấm mùa xuân Cho nên nghe bên kia Cao giọng bàn luận sự đời Trần Minh An chỉ cảm thấy có chút bực bội Bà khách bên phòng cách vách bên phải Hình như là tiên sư Sơn Thượng Môn phái nhỏ Đang hạ Sơn du lịch Tương đối im lặng Nhưng mà mỗi ngày Sấm muộn hai lần công khóa tu hành Đều phải đọc to khoa nghi Sơn Môn Tấm ván gỗ cách âm không tốt Nhưng những luyện khí sĩ hạ ngũ cảnh lại dùng thuật phun nạp độc môn cũng là một chuyện phiền lòng nếu nói những chuyện này còn có thể chịu được như vậy có một việc dăm bao hôm lại xảy ra lại một phần khiến cho trần bình an giờ khóc giờ cười lầu ba độ thuyền người ở đều là khách có tiền đại khái bên trên phòng của trần bình an là một đôi thần tiên quên lữ sơn thượng ân ái trên biên dị thường thường xuyên sẽ có tiếng giường chiếu va chạm lách cách xuyên qua sàn chuyền xuống dưới lầu Chuyện này cũng bỏ qua mà thôi Nhưng mà vị nữ tử luyện khí sĩ kia Đại khái là cũng khó kìm nổi lòng Thường xuyên có những tiếng kêu riêng thành tiếng Nho nhỏ kéo dài hiền nhân là bị nam tử ăn hiếp thê thảm Trần Bình An nghĩ mãi không thông Nếu cô gái bị hành tội như vậy Vậy đừng hết lần này tất lần khác đi theo nam nhân kia Nếu là vợ chồng sau hai bên lại không rộng mở giảm đạo lý chứ Đối với việc này Trần Bình An đành chịu vốn không thể nào đi lên trên lầu trên gõ cửa phòng người ta nói với nam nhân kia về sau ngươi phải biết thường hòa tiếc đạo lữ chớ được một tốc lại muốn tiến thêm một thước Cái loại chuyện khuê phòng nhà người khác trần bình an là một người ngoài sao có thể mở miệng chứ hơn nữa bất cần nhân tình khẳng định không chiếm đạo lý chỉ là trần bình an cũng phát hiện mình không thích tiếng quấy giày trên đầu những giang hồ hào khách bên trái này lại thực sự thích mỗi khi có tiếng chân giường cọt kẹt Cùng tiếng cô gái nức nở trên truyền xuống, bọn họ lập tức dừng đàm luận lại, mỗi người ai nấy đều cười ác ác. Trần Bình An từ vài câu nhã ngôn bảo bình Châu hiếm hoi nghe hiểu mà biết được chân tướng. Bọn họ đúng là giống như đang quan sát một cuộc đại chiến đỉnh phong của võ đạo Tông Sư, tham khảo cực kỳ dụng tập. Mà tiên sư Sơn Thượng bên phải, tự như là trong lòng cũng rất có linh tính. Bốn người gặp được việc này sẽ luôn ăn dơ cùng nhau, không nói một lời nhưng mà hô hấp hiển nhiên so với bình thường phải hỗn loạn hơn vài phần xem ra hơi thở cũng không hề nhẹ cũng rất tức giận cũng mày những ưu sầu trở ngại tâm cảnh luyện quyền này trần bình an cũng bắt đầu dần dần thích ứng được đó là một lần ban ngày ban mặt đỉnh đầu giường rung động chấn thiền cô gái khóc lớn không thôi trần bình an cũng chỉ là yên lặng uống rượu ăn lương khô trí vọng sàn nhà ngàn vạn lần đừng có mà sụp xuống cả người lẫn giường cùng nhau nện lên đầu của mình độ thuyền có vài lần giữa chừng ngừng lại nơi các cửa ra khác bởi vì trần bình an ngay cả cửa cũng không mở cho nên không lãnh hội được phong thổ các nước vườn nào trần bình an tính nhầm thời gian một chút hôm nay đại khái là tiết mang chủng rồi nếu ở quê nhà mình hôm nay đang vào ngày mùa có câu nói tiết mang chủng vội vàng trồng ngũ cốc cho dù là một vài nam tử thanh tráng nung gốm ở long diêu Thì cũng được chấp thuận về nhà hỗ trợ Năm đó Diêu Lão Nhân Ở Long Diêu do mình đảm nhận vị trí thợ cả Tuy tính tình thích mắng chửi người Nhưng mà trong những chuyện như thế này Mười phần rộng lượng Những lò gốm khác chỉ cho nghỉ ba ngày Diêu Lão Nhân lại cho nghỉ bốn năm ngày chịu khổ cho Lưu Tiện Dương Trần Bình An Những thợ làm gốm đáng thương Từ lâu đã không có ruộng đất tổ truyền, Bởi vì lò gốm thiếu người Long Diêu nung gốm Cũng mặc kệ người nhiều hay là ít người Cho nên năm xưa vào những ngày này, Trần Bình An còn mệt nhọc hơn so với xuống đồng làm nông. Trần Bình An đã luyện quyền tròn một tháng rồi. Bất chi bất giác, đã ước chừng đi cọc được mười vạn lần. Khi đó hứng thú lớn nhất của hắn là muốn biết những người câu cá trên thuyền này, có người nào câu được hà long quý hiếm dài hai ngón tay hay không. Lại một ngày luyện quyền đến thời gian chính họ, Trần Bình An đột nhiên phát hiện rượu trong hồ lô dưỡng kiếm vẫn còn dồi dào, nhưng mà lương khô đã không đủ ba bữa. Đành phải buộc hồ lô rượu vào Đeo hộp kiếm lên Mang giày rơm Lần đầu tiên đẩy cửa phòng ra Chuẩn bị đi tới một tiệm cơm Nơi đuôi thuyền Để mua chút thực phẩm dễ lưu trữ Cách cũng không có xa Bởi vì là địa điểm ăn cơm Lại là thời điểm hành khách ra vào đuôi tới Trần Bình An bước ra Vừa hay nhóm giang hồ hiệp phòng Ở bên trái Cũng muốn ra ngoài kiếm gì ăn Trần Bình An mới đi chậm lại Kéo dài khoảng cách 5-6 bước Đi theo phía sau nắm người Trong đó có người không nhịn được Quay đầu đánh giá hàng xóm Cổ quái lần đầu tiên trả mặt này Nhanh chóng có người kéo kéo tay áo ánh Ý bảo không cần vẽ thêm chuyện Người nọ nhanh chóng thu hồi tầm mắt Kiếm sĩ thiếu niên Lưng đeo hộp kiếm Một mình hành tẩu giang hồ Tuổi còn trẻ Nhưng mà lại thấy là khí độ trầm ồn Quả thực là tốt không nên trêu trọng Nếu thực sự là bị kiếm tu vạn trung vô nhất Tuy bản thân có xuất thân cũng không kém Ở dưới núi được coi là giang hồ danh môn đại phái Nhưng mà vẫn không chịu trách nhiệm nổi Ghi chú Vạn trùng vô nhất Là tìm trong một bạn Cũng không tìm thấy một Hết ghi chú Sơn thượng dưới núi Không sợ nhất bạn Chỉ sợ vạn nhất Ngồi trên độ thuyền tiên gia này Vạn nhất Lại chính là bắt nhất Vận khí không tốt Uống nước lạnh còn dính răng Quả thực đại xui xẻo Đụng trúng vạn nhất bắt nhất Biết làm sao hùng sơn thượng luyện khí sĩ múa ép của môi phân rõ trải phải trái vị giang hồ vũ phu này từng may mắn nhìn thấy một vị kiếm tu ra tay cách ở rất xa vị kiếm tiên trẻ tuổi kia tuổi mới nhược quán nhưng mà sau khi phi kiếm bản mạng xuất khiếu đó gọi là kiếm khí như cầu vồng đánh đầu thắng đó không gì cả nổi đối mặt với vị giang hồ đại lão đại danh đình đỉnh, cái gì giang hồ kiếm tông kiếm khí phun tu tủa cái gì quyền pháp tông sư hoành luyện thể phách Đào thường bất nhập Chát chát gì đó Sau đó toàn bộ kiếm tiền Sơn Thượng Chọc ra một lỗ thủng trên đầu Luyện khí sĩ tầm thường Còn coi được Dù sao chưa tử bách ra tam giáo cửu lưu Chưa chắc đều là Sơn Thượng tiên sư am hiểu công phạt Nhưng mà cùng với Sơn Thượng kiếm tù Nhất là kiếm tiền dưỡng dục ra bản mạng phi kiếm Phần cao thấp Thực sự là lão thọ tinh ăn thạch tín Chán sống rồi Dọc theo đường đi Tường An Vô Sự ở cửa tiệm cơm chật kín người tìm người làm mua mấy cần bánh nướng trả tiền xong liền quay về phòng của mình sau khi đóng cửa lại mở cửa gỗ ban công ra đứng ở trên ban công cắn bánh nướng một tay cầm hồ lô dưỡng kiếm uống rượu lan can mạn thuyền lầu một bên kia vẫn có người câu cá thư thớt nhưng mà trần bình an ăn chậm chậm uống từng hớp rượu nhỏ nhìn hai khắc đồng hồ cũng chỉ là câu được một ít cá tầm thường ngay cả một con ngân bạc nhỏ cũng không mắc cộc. Trần Bình An đột nhiên nhớ tới một chuyện. Thiếu niên thôi sàm có lần ở trên đỉnh Đại Sơn, chán đến chết chuyện đi theo mình luyện tập kiếm lô lập cọc. Nói đến trên đời này có một khối phúc địa thượng đẳng rất đặc biệt, cùng một tòa động thiên cũng như vậy. Hai nơi này khác hẳn toàn bộ động thiên phúc địa khác. Bảo Bình Châu Nam Giản Quốc Thần Cáo Tông liền độc chiếm một khối phúc địa, tên là Thanh Đàm Phúc Địa. Phúc Địa có phần hơi giống quốc gia phiên thuộc, chỉ là bản đồ rộng lớn hơn, tự thành hệ thống, thiên đạo quy củ ẩn chứa cũng lớn nhỏ, không đồng nhất. Cao thấp không đồng nhất, thường thường sản xuất phong phú, có thể quần quận không ngừng, bị tiên gia đại tông cướp lấy, tạo nên vận mệnh. Tất nhiên là tông môn đại già càng lớn, đỉnh núi cao phong càng cao, chỉ như Ly Châu Động Thiên, đứng hạng một trong 36 tiểu động hạo nhiên thiên hạ lúc trước hai bức vách đại ly giúp ngăn cơn sóng dữ vì tống thị kéo dài vận nước chính là đi ra từ ly châu động thiên sau đó trở thành nhân kiệt của đại ly vương triều cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt ghi chú lâu thai tiên đắc nguyệt là lâu đài gần nước sẽ được thưởng trăng trước hết ghi chú thiên địa đại địa trần Bình ân hai lần đi xa cho dù chưa đi ra khỏi bảo bình châu Thực ra đã lãnh hội được đôi chút Mà Dương lão Nhân nói chấn nhỏ to lớn không thể tưởng tượng Trần Bình An cũng đã lính giáo được một chút Chỉ là lần này Nam Hạ du lịch Trần Bình An bỏ lỡ rất nhiều địa phương Có những nơi là do không kịp đi Sẽ đi vòng đường lộ rất xa Ví dụ như là đảo Thanh Hạp Thư giản Hồ Nơi cố sán cùng mẫu thân đang sống Trần Bình An hy vọng hai mẹ con bọn họ sống thật tốt Đừng để bị người khác ức hiếp Nhưng mà càng hy vọng Cố sán sau khi trở thành luyện khí sĩ đừng quay đầu lại ức hiếp người khác, cuối cùng biến thành sơn thượng thần tiên, giống như thiếu niên thành chủ lão long thành phù nam hoa vậy. Có những địa phương lại là tạm thời không thích hợp, ví dụ như chính dương sơn nơi bàn sương viên đang ở, thanh phong thành hứa thị tọa trấn, trần vũ sơn nơi của mã khổ huyền. rồi đạo lý giảng không thông, nắm tay đánh không lại, không ở ly châu động thiên đã không có đề tiên sinh cùng với nguyễn sư phụ dùng quy củ trói buộc cũng chỉ có thể bị người ta một cước đạp chết. Trần Bình An vẫn tự biết lượng sức mình. Trần Bình An uống rượu. ở bên tiệm cơm biết được ngày mai sẽ dừng thuyền ở cửa ra cao du nửa ngày. có thể rời thuyền thường cảnh. phụ cận cửa ra là một nơi nổi tiếng phong cảnh địa thế thuận lợi. tên là Thái Diệt trì. thời tiết này, đang lúc hoa cỏ rực rỡ. chỉ cần đi ra khỏi cửa ra, đi tới đỉnh núi gần nhất, ven đường đều là tiếng chim hót, mùi hoa thơm nếu vận khí tốt có thể bắt được một hoa mỹ tinh quái tên là hương thảo nương bọn nó có mùi thơm tự nhiên mùi hương thanh nhã là túi thơm hoạt vật tốt nhất rất được nữ tử luyện khí sĩ cùng phụ nhân hảo môn yêu thích trần minh an cảm thấy ra ngoài đi dạo một chút cũng tốt đi bộ dài sâu hít thở không khí suốt một tháng đóng cửa không ra ngoài cảm giác cả người sắp nổi mốc tới nơi rồi sau khi quyết định như vậy trần minh an liền xoay người rời khỏi ban công đóng cửa lại tiếp tục luyện quyền đi cọc. Ngày hôm sau trời vừa tàng sáng, độ thuyền cập bờ mỏ neo, sành động khéo léo tinh mỹ, hương thơm tràn ngập. So với sơ thủy quốc rộng mở đồ sộ, có ý vị khác hẳn. Độ thuyền hơi chấn động. Trần Minh An chỉ ngủ không đến hai canh giờ mở mắt ra, bắt đầu rời giường thu dọn hành lý. Những đồ vật này đều phải mang theo toàn bộ, không dám để lại ở trên thuyền phòng. Có thể thái dịch trì ngoài thanh danh ra quả thực là địa phương tốt. Trần Bình An phát hiện hơn bốn trăm hành khách trên thuyền hầu như đều muốn rời thuyền thường cảnh. Hòa vào bên trong dòng người. Sau khi hạ thuyền, bên cạnh Trần Bình An là một nhóm nam nữ khí độ bất phàm. Hai vị lão già khí tức càng lâu dài như là nước sông chảy chậm. khi đi đường bước chân nhẹ nhàng. Cho dù không phải là sơn thượng thần tiên trong ngũ cảnh, sợ là cũng không kém sao. Trần Bình An không phải là kẻ thích nghe trộm người khác nói chuyện. chỉ là trong khoảng thời gian này Nhốt trong phòng luyện quyền Thực sự không có cách nào khác Khó có nghe được thấy là người dùng nhã ngôn bảo Bình Châu nói chuyện với nhau Theo bản năng Liền vành tay liền Bọn họ có nhắc tới đại thế núi sông Nam Bắc Một Châu Có động tĩnh mới nhất Các đại tiên gia phủ đệ Cũng có một vài giai thoại Về các danh nhân vương triều quốc gia Phần lớn tán gẫu vân đạm phong khí Hai vị lão nhân nói nhiều nhất Nhóm vãn bối trẻ tuổi bên cạnh Thì chăm chú lắng nghe Ít nhiều có chen vào nói Cho dù có câu hỏi Cũng rất cùng kính So với một số người trong ấn tượng của Trần Bình An Thì rất khác nhau Ví dụ như là phong lôi viên kiếm tu Lưu Bá Kiều Ngõ nê bình Tào Thị Tổ trạch xa Bà Châu Kiếm tu Tào Tuấn Gần nhất còn có gặp gỡ thư viện quan hồ Chu Củ kia nữa tự như cũng không có tính cách câu nệ như vậy Cuối cùng Lão giả bên hông thắt một con dấu nhỏ Bằng ngọc đen Nói đến chuyện côn thuyền của Đà Tiếu Sơn Bị rơi vỡ Thương vong thảm trọng Rất tức giận Đối với vị đạo chủ thiên quân câu lô châu kia Trong ngôn nữ tuy thừa nhận Người nọ đạo pháp thông thiên Đến ngay cả đạo chủ Bảo Bình Châu kỳ chân nhà mình Cũng không có chắc có phần thắng Nhưng mà càng nhiều Thì vẫn là không tán đồng Đối với vị thiên quân làm việc ương ngạnh này Một lão giả khác Lại lo lắng sầu lo Nói chiếc côn thuyền kia rơi vỡ Tuy quả thật là kiếm khí tận trời, phá hủy con thuyền rất dễ dàng. Nhưng mà rõ ràng một vương triều trung bộ bảo bình châu, kiếm tu lâm lập, ăn no, không có gì làm, muốn đánh rơi một chiếc độ thuyền bắc câu lô châu sao? Có lợi ích gì chứ? Lúc ấy có thể tụ tập nhiều thế lực kiếm khí như vậy, sẽ chỉ có thể là triều đình của đại vương triều kia. Nhưng mà vị hoàng đế đã tự mình đi hướng thần cáo tông, thề tuyệt đối không làm việc này, sau đó cũng đi với kỳ chân, tự mình gặp mặt câu lô châu đạo chủ tạ thức. Thế mà người sau chỉ nói, tất cả sẽ có tu sĩ câu lô châu truy tra chân tướng. Tới gần cửa động, Trần Bình An đột nhiên dừng lại bước chân. Sau đó chợt nhanh hơn bước chân, ôm quyền hỏi hai vị lão già. Hai vị tiên sư, bạo muội hỏi một câu, hành khách trên quân thuyền đó như thế nào? Một vị lão nhân ngoảnh mặt làm ngơ đối với việc này, cũng không thèm liếc mắt nhìn một thiếu niên bối kiếm miệng đầy âm khẩu phương bắc. Tiếp tục đi về phía trước vì lão nhân đeo con dấu thì dừng lại kiên trì nói hành khách hạ ngũ cảnh hầu như là không có người sống sót dù là luyện khí sĩ thượng ngũ cảnh cũng đã chết rất nhiều người lúc ấy vô số đạo kiếm khí từ một ngọn núi kích động hướng không trung không khác gì một kích khuynh lực của thượng ngũ cảnh kiếm tiền người suy nghĩ đề uy lực như thế nào lão nhân nhìn thiếu niên hơi hơi biến hóa sắc mặt lão nhân thở dài một tiếng tiếp tục đi về phía trước trần bình an đứng tại chỗ bị dòng người rộn ràng nhốn nháo đụng phải đầu vai hồn hển hồn nhiên bất giác cuối cùng sau khi lấy lại tinh thần phát hiện hầu như mọi người đều đã đi ra cửa động đi thưởng cảnh thái dịch chì trần bình an chậm rãi đi đến cửa động bên ngoài ánh nắng tươi sáng những chỗ xa hơn có thể nhìn thấy một đỉnh núi lớn dốc thoai thoải đầy trời khắp nơi hoa cỏ sáng lạn đua nhau nở rộ ở yên chi Quận sau khi đánh giết phu nhân xả hạt thật ra trần bình an có một món bà bối nhưng mà không lấy ra bán ở thanh phù phường sơ thủy quốc đó là một món đồ rửa bút vòng đáy của đồ rửa bút có 16 chữ xuân hoa thu nguyệt xuân phong thu thủ xuân sơn thu thạch xuân thủy thu sơn nét chữ nhỏ bé nhìn như là nòng nọc chậm rãi lưu truyền xung quanh bởi vì trần bình an thích chữ xuân lại bởi vì trên con thuyền có một đôi tỷ muội tỷ nữ Đến các nàng ăn khớp với những văn tự này Lúc đó Trần Bình An còn tiếc hận Vì sao chỉ có Xuân Thủy Mà không có Thu Thực Nếu không tương lai nếu có duyên gặp lại Ví dụ như lại ở cửa ra Ngô Đồng Sơn Đi lên con thuyền của Đà Tiếu Sơn Nhất định phải lấy món đồ rửa bút đó Cho các nàng ngắm nghía một chút Để cho các nàng biết Thì ra trên đời còn có chuyện trùng hợp thú vị như vậy Trần Bình An đứng ở cửa động Ở trên mặt không có thần sắc Cực kỳ bi ai chỉ là suy nghĩ xuất thần nhìn phong cảnh kiều diễm xa xa cuối cùng trần bình an xoay người đi hướng độ thuyền phía sau muôn hồng nghìn tía đua nhau khoe sắc thiếu niên không nhìn đến độ thuyền trở lại phòng lầu 2 đóng cửa lại tiếp tục luyện quyền lại là thời gian gần một tháng chậm rãi trôi qua qua hai ngày nữa sẽ rời thuyền hôm nào vào lúc đêm khuya bất chi bất giác đi tới đi lui trần bình an đã đánh 20 vạn lần quyền cọc hắn thay vào một bộ quần áo sạch sẽ chân trần mở ra cửa gỗ bàn công độ thuyền cao thấp hiếm khi có được yên tĩnh không tiếng động trần bình an thấy bốn bề vắng lặng mới nhẹ nhàng nhảy lên lan can cuối cùng ngồi bên kia đối diện cách vách hà đạo từ từ chảy xuôi kia bắt đầu uống rượu không suy nghĩ gì cả chỉ uống và uống rốt cuộc phát hiện trong bầu rượu đã không còn rượu trong hồ lô dưỡng kiếm Kiếm Thủy Sơn Trang trưng cất hơn 10 cân rượu ngon Trước khi lên thuyền Chỉ để cho hắn tử dâu qua nón Cùng đạo sĩ trà tuổi uống một chút Bởi vì hai tháng nay uống hết rất tiết chế Cho nên vẫn còn uống được tới hiện tại Trần Bình An dùng sức lắc lắc hồ đô rượu Có đề khoản khương hồ Là thực sự đã không còn nữa Chỉ là không muốn hết hy vọng Dơ bầu rượu lên cao ngẩng cổ Dù cho còn sót lại vài giọt rượu cũng tốt Một giọt cũng không dư thừa lại Thực sự không còn Vì thế cách vách hạ đạo Ở trên một chiếc độ thuyền Bốn tầng ngân điện mà tới Một vị khách nhân tại xương phòng tầng cao nhất Ngồi ở trên lan can ban công Nàng ngơ ngác nhìn thiếu niên đang dùng sức Lắc lắc hồ lô dưỡng kiếm Muốn uống rượu Cuối cùng chấp nhận số phận mà buông cánh tay Hai tay ôm một hồ lô dưỡng kiếm Phẩm tướng không tầm thường Gác cầm lên lỗ hồng trên hồ lô Nàng cảm thấy thiếu niên này Có khi nào là một kẻ uống rượu ít ngu người hay không nàng nổi lòng nghịch ngợm một bàn tay cầm lên bầu rượu phì thúy trong tay một tay đặt lên miệng hô lên nơi này nơi này tiểu tiểu quệ chỗ ta có rượu này muốn uống thì mượn đi trần bình an bảo trì tư thế ban đầu nghe tiếng thì liếc mắt một cái một cô gái mặc trường bào xanh thẫm thấy hắn không động tính gì bèn dứt khoát trực tiếp tung bầu rượu trong tay chỉ là bầu rượu tung bay thành một đường cong tuyệt vời rồi dừng ở cách trần bình an Hơn hai trượng Lại vù một cái Lược về trên vòng tay nàng Cô gái thiết chí Tự mình cười to Hai chiếc độ thuyền đu lướt qua nhau Trần Minh An mặt không chút thay đổi Tâm hồ không hề gợn sóng Chỉ là cảm thấy nàng có phải là kẻ ngốc không vậy Cột chặt hồ lô dưỡng kiếm Ngừa về sau Rơi xuống bàn công Đóng cửa gỗ lại Trần Minh An tiếp tục điện quyền Rượu không còn Thì có thể mua lại Người không còn thì sao Trần Minh An không biết Cho nên đây là lần đầu tiên Trần Bình An luyện quyền mà dừng lại giữa chừng. Sau đó hơn nửa đêm Chạy tất tiệm cơm bên kia mua rượu Tiệm cơm đã đóng cửa không tiếp tục kinh doanh Đại môn đóng chặt Đành phải trở lại phòng ở Tiếp tục luyện quyền Tẩu Long Đạo hơn 20 vạn dặm Khi tiết mang trùng qua đi Cứ như vậy Mà sắp kết thúc Chiếc độ thuyền này sắp tới đầu phía Nam tẩu Long Nếu như đi cọc 20 vạn lần Trần Bình An tiếp tục luyện quyền, vốn không còn bị ép buộc nhiều nữa, tương đối thông thả tùy ý. Sau đêm mua rượu bất thành, ngày hôm sau ban ngày đi tiệm cơm mua 3 vỏ rượu, đổ đầy hồ lô dưỡng kiếm. Giá tùy hơi đắt một chút, nhưng mà không thể sánh bằng cái rượu ngon do kiếm thủy sơn trang ủ nhiều năm. Sau đó Trần Bình An tháo xuống hai tấm phù lục dán trên vách tường, đó là phù lục màu xanh, tài chất bình thường, một tấm tĩnh tâm an bình phủ một ở một trình độ nhất định có thể giúp trần bình an ngưng thần tĩnh khí khỏi bị bên ngoài quấy rầy những đạo giáo đại quan ở dưới núi mỗi lần dập đàn cầu khẩn khoa nghi thường thường cũng sẽ dán cái phù này một tấm khư uế địch trần phù thời gian mùa hè nóng bức thế tục vương triều đại quan hiền quý cũng danh sĩ thanh Đảm đều đi đạo quan xin các chân nhân những lá mùa này chẳng những có thể phát ra linh khí nhè nhẹ có thể hấp thu tai họa sát phong cùng với đủ loại ưu tí Cho nên để cho thư phòng phóng xá, sẽ trở nên sạch sẽ tố khít. Hai tấm phù lục tuy đều là phù lục nhập môn cơ bản ở trong đan thư chân tích, phẩm chất rất thấp, nhưng mà giúp đỡ được rất nhiều cho Trần Bình An. Nếu không bên độ thuyền nhất định sẽ không bỏ qua cho Trần Bình An. Hai tháng ngày đêm luyện quyền, Trần Bình An đổ mồ hôi như là mưa. Kế tiếp ai dám ở trong cái gian phòng nơi lầu hai này chứ? Hai tấm phù lục đều như là đan thư dùng một lần. Hôm nay đã linh khí thảm đẳng. Hầu như là không khác gì so với một trang sách tầm thường Trần Bình An vốn tính cẩn thận Không muốn để lại dấu vết Thậm chí không tùy tay ném vào hạ đạo Mà là thu vén vào bên trong phương thốn vật Dù sao chúng đều là công thần luyện quyền 20 vạn Không thể qua cầu rút ván Lưu trữ làm kỷ niệm cũng là tốt Hôm nay Trần Bình An đại khái đã xác định Sấp lá bùa Lý y Thánh tặng cho mình Nhất là cái loại bùa tài chất màu vàng Cùng với trang sách cổ kia Nhất định là giá trị thiên thành Nhất định phải càng quý trọng hơn nữa mới được Đạo lý rất đơn giản Một lá bùa màu vàng bảo tháp trấn yêu phù Có thể thoải mái áp thắng Văn võ trúc quan thành hoàng điện Yên chi quật Sau khi nhập mà Mà bảo mệnh phù áp đáy hòn Của một luyện khí sĩ đứng đầu sơ thủy quốc Sẽ thỉnh thần ra kim giáp lực sĩ Lá bùa xuất từ đạo giáo phù lục phai đó Không nói chuyện phù văn phẩm chật cao thấp Chỉ nói lá bùa tài chất tốt xấu Chưa chắc đã so được với lá bùa màu vàng lý thánh tạng. Trước khi rời thuyền Trần Bình An đã dọn phòng sạch sẽ Đeo xong hành lý Trả mộc bài của gian phòng cho độ thuyền Cùng mọi người lần lượt Theo thứ tự rời thuyền Trước người cách đó không xa Có nam nữ đối thoại Tiếng nói của cô gái cực kỳ quen thuộc Trần Bình An chỉ là nhẹ nhàng Nhìn lướt qua Là một vị phụ nhân trẻ tuổi Khóe miệng con nốt rồi Theo cảm nhận của Trần Bình An Vị phụ nhân ở lầu trên phòng mình Sắp tới sẽ phải chịu không ít đau khổ nhỉ Trần Bình An đoán phụ nhân Cùng với trợ phu của cô Tất nhiên là thương yêu thật lòng Nếu không sẽ không thể nhân được Mà chịu đựng mãi như vậy Trong quá trình xuống thuyền, Trần Bình An nghe được không ít chuyện Ví dụ như lần đó ở Thái Dịch Trì Nơi cửa ra Cao su, Có người bắt được một hoa thảo nương Sinh đôi hiếm thấy Nếu chỉ là loại hoa mị này Thì cũng giá hơn là 10 đồng tuyết hoa tiền Nhưng một khi có đôi có cặp Bên mua không mắc ra 5-60 đồng tuyết hoa tiền Căn bản đừng có hy vọng xa vời Thu vào trong túi Hành trình thủy lộ tàu long đạo Hai tháng Những người câu cá cuối cùng Chỉ là câu lên được mấy con hà long Dài hai ngón tay Vẫn chưa có gì xảy ra kỳ ngộ Độ thuyền lần này đi đi ngừng ngừng Rất nhiều luyện khí sĩ thắt lưng bọc bạc triệu Cuối cùng thời điểm rời thuyền Đám người đáng thương đó Đeo đầy tu lớn túi nhỏ Khi đi đường còn phải cực kỳ cẩn thận Miễn cho va chạm làm hỏng mất Những đồ vật đó phần lớn rất tinh quý Trong đó có một số vật xa xỉ Chỉ sợ không hề rẻ hơn so với mạng người Cửa da này rất rộng lớn Vẫn như cũ Là cảnh tượng náo nhiệt các cửa hàng Chỉ là những mặt hàng của các thương gia giao bán Biến thành đặc sản địa phương Các quốc gia phụ cận Trần Bình An nhàn rỗi không có gì làm Mới đi dạo tới một cửa hàng Thế mà phát hiện có rất nhiều rất nhiều tinh mị cổ quái Phần nhiều đều là tinh quái thảo mộc hoạt bát đáng yêu Có những người nhỏ, bộ dáng hài đồng. Có những ông lão, đầu bạc. Cùng với dáng người khuôn mặt cô gái thanh xuân, lớn nhỏ không đồng nhất. Nhưng mà tinh mị lớn nhất, cũng không cao quá một ngón tay. Hoặc là nhốt trong lồng trúc xanh, hoặc là đứng bên một nghiên mực. Có tiểu nương dẹt lụa, mọc thêm cánh. Vùi đầu phía sau một quần quay tơ nhỏ xinh. Đủ loại thú vị, không thể kể, chọn từng điều. Dựa theo một bài khách nhân, cùng với chủ quán trường quay có kè mặc cả. Trần Bình An biết được những tiểu từ cổ linh, tinh quái kia Cùng loại với những tiểu đồng áo xanh Đứng ở bên bồn hoa, cổ bách Cùng kêu lên cung hỷ phát tài Của hồng lão tiên sinh thành phố Giá cả được quyết định theo trình độ quý hiếm Nếu rẻ chỉ cần một đồng tuyết hoa tiền Nếu sang quý bán được 30 đồng Cuối cùng Trần Bình An đưa ra một kết luận Hình như càng đi về phía nam Những tinh bị loại này càng tầm thường dễ gặp Trần Bình An đi dạo hết một lượt các quầy hàng trong cửa hàng Nhưng mà không mua đồ Lần này thực sự không phải là Trần Bình An keo kiệt Mà là nghĩ đưa kiếm xong Từ đảo Huyền Sơn Và kiếm khí trường thành quay về Trên đường Hồi Bắc về Đại đi Rồi mua cũng không muộn À mình xin ngừng tập ở đây nhé mọi người Và hẹn các bạn ở tập tiếp theo Xin chào